Tuy rằng chỉ là tạm giữ chức phó chủ tịch một huyện đồi núi nghèo khó nhưng dù gì cũng là cấp cán bộ phó huyện. Đối với rất nhiều cán bộ mà nói thì cán bộ cấp phó huyện cũng là một cánh cửa mà cả đời cũng khó vượt qua. Còn án thì lại dễ dàng bước lên bậc thang này. Đó là cũng chưa tính tới sau so lưng ngắn còn đặt dấu sự hậu tuấn kinh tế hùng mạnh. Còn lẽ bây giờ trên con đường làm quan của Cao Đông thì biểu hiện của án chỉ miễn cưỡng dùng từ ngôi sao hoặc trực đỡ để hình dung. Nhưng những thành công hiện nách trên thương trường khoán cũng hoàn toàn đủ để khiến những thương nhân lão luyện phải xấu hổ. Một nhân vật như vậy thì không thể dùng ánh mắt thận hẹp mà nhìn được. Có lẽ hắn cũng từng cuồng dại nhưng đó là mối tình đầu. Một ký ấn tượng đẹp của mối tình đầu bị phá vỡ thì muốn tâm tình hắn trở lại lúc trước là rất khó. Nhất là hiện giờ hắn còn đang đứng giữa hài lục xoay quan trường và thương trường. Chỉ sợ hắn lại đứng im nhìn chung quanh. Có lẽ đây không phải là công bằng đối với các cô gái nhưng mà nó là sự thật. Bản thân hắn là một người đứng ngoài cơn lốc xé tình cảm thì lại càng có thể dùng ánh mắt trung lập để đối xử với tất cả. Cả Đổng và Cố Văn Bạch gặp nhau, tuy nó rằng không có phận, không xác định thân phận, nhưng hai người đều có những đoạn tình cảm không thể bỏ qua, gặp nhau là cuồng diệt không hề vụ lợi. Hốt luân nuốt táo là một thành ngữ khá nổi tiếng trong văn hóa Trung Quốc, có người nói nó xuất phát từ đời nguyên trong quyển Trạm Yên Tĩnh ngữ. Có người nói nó xuất phát từ viên ngộ thiền sư để tống trong Bích Nham Lục Chẳng qua Cao Đông đã sớm Có nơi này là Bích Nham Viên ngộ thiền sư là một vị danh nhân Phật Tông nổi tiếng Mà thành ngữ hốt luân nuốt táo đừng nhìn cũng có từ thời đó Mà rừng táo sau lưng ngôi chùa đổ nát Cũng đã kiểm chứng cho suy nghĩ của Cao Đông Có lẽ đây là nơi viên ngộ thiền sư ngồi tĩnh tu Hiếm khó nhất chính là rừng táo của núi hốt luân Mặc dù chỉ là rừng táo bình thường nhưng có thành ngữ kia khiến giáo của nó tăng lên nhiều. nếu như có thể tuyên truyền vận chuyển thì khu đường này sẽ là nơi để cho khách du lịch tới thưởng thức hương vị hút luân đua táo. ngoài thành ngữ đó ra thì điều làm hai anh em họ đào chú nhất chính là suối nước nóng và suối lạnh phân bố khắp dãy núi. núi hút luân có địa thế tương đối bằng phẳng hoàn toàn có thể là một trụ sở du lịch. suối nước nóng phong phú đúng là nơi trời sinh để dưỡng sức khỏe, mà những suối lạnh lại là nơi tốt để rèn luyện tâm tính. Nơi này chỉ cần có thể thêm chim muông tới hót cùng với các con đường rải đá đi trong rừng thì đúng là nơi tuyệt đẹp để thu hút du khách. Hai anh em mậu đào cũng không giỏi che giấu vẻ mặt của mình. Cả đồng có thể tự vẻ vui mừng trong mắt của đối phương mà biết tỏ thích nơi này hơn Kỳ Lân quan. Dù sao, Kỳ Lân quan chỉ là một trụ sở tôn giáo, có lẽ hấp dẫn được các thiện nam tín nữ, nhưng người tiêu tiền trong suốt bọn họ không cao. Trừ khi Kỳ Lân quan có thể có danh tiếng như ngam Mỹ Ba Quốc Tử hay là Bạch Vân quan Bắc Kinh. Núi hốt luân, nếu như muốn đi xem hết thì phải mất vài bác ngày Càng đi vào trong núi thì đường càng khó đi, cảnh sắc cũng rất yên tĩnh Đều minh giản đất sâu, chim có thể bay trong đó, người ở đây trở nên rất nhỏ bé Mấy người hạ bách linh đều vui vẻ, gần như mỗi chỗ danh thắng đổi tiếng đều tới Điều này làm Vương Dị Khải và Quế Toàn Hiểu há hốc mồm Khách chết giang không ngừng hỏi, hai người bọn họ đúng là không trông đỡ được Rất nhiều trường thiết dân gian bọn họ chỉ nghe thấy mà không hiểu ý nghĩa Chủ tịch cao, mấy người chết răng hỏi chi tiết quá, việc gì cũng phải hỏi tận gốc vấn đề, làm tôi và bí thư Vương nhiều lúc không biết nên trả lời như thế nào." Quế Toàn Hữu nói. "Chủ tịch, ngài nói mấy người chết răng thực sự muốn khai thác nơi này, bọn nó muốn khai thác xuống nước nóng sao?" Vương Dực Khải suy nghĩ một chút rồi nói. "Nhưng tôi thấy bọn nó cũng rất hứng thú với truyền thuyết trong xã, châu đại gì, danh nhân gì đều muốn nói rõ ràng, đâu có giống khai thác xuống nước nóng." Cả đồng gật đầu bứng như khái này đúng là bị suy nghĩ, có thể nhìn nó người trật giang không chỉ nhắm vào suối nước nóng. Lão Vương, lão Quế, nhà kinh doanh trật giang rất khôn khéo, bọn nó tuyệt đối không chỉ vì mấy suối nước nóng mà dòng trống khu trường tư đẩy khai thác, các anh nghĩ xem làm đường và các phương tiện trụ cột như điện nước cần bao nhiêu, chỉ bán suối nước nóng thì bao giờ mới có thể thu hút vốn. Cảo Đồng cười nói, "Lão Vương, lão Quế, phải nhìn sâu một chút, tôi còn phải lựa bọn họ." Điều bọn nó là một hạng mục rất lớn đối chỗ chúng ta, một khi bọn nó thấy có khả năng thì nhất định sẽ làm tới cùng. Nói vậy, ngài có chút nắm chắc việc này. Quý toàn hữu suy nghĩ một chút lời của Cao Đông. Làm hết sức mà phải thử mới biết được. Cao Đông không trực tiếp trả lời. Hạng mục này mà thành công thì sẽ liên quan tới sắc anh và thị trấn Mát Thủ phía sau núi thông phía đầu. Hình như là xã Lương Sơn, ờ còn có xã Đăng Khê. Đinh Di Khải suy nghĩ một chút rồi nói: "Đây là dãy núi, từ bên kia căn bản không thể tiến vào." Cát Đồng tính toán một chút, nếu như xung quanh đều là núi, nếu như thực sự là một khách du lịch thì dễ làm hơn vì ít phải di dời dân chúng. "Ở đây có nhiều dân cư không?" "Không nhiều mấy, bên xã tôi mã thổ thì có khoảng 10 hộ, lưng sơn và đặng khê càng ít hơn, có muốn làm nhà ở sâu trong núi thế này, điều kiện thì sớm chuyển đi rồi." Cát Đồng gật đầu người ít mới là phong cảnh tự nhiên như vậy mới hấp dẫn được khách du lịch. Cao Đông, lão Đào và lão Hạ mời cầu xuống ngồi một chút. Chu Cúc Bình gọi với lên. Tôi đến đây. Cao Đông cười nói. Xem nào có trò hay. Không ngoài suy đoán của Cao Đông, đám người Hạ Bách Linh, họ Phong và anh em họ Đào đều thích phong cảnh núi hùng lún kỳ lân quan, nhưng cả khu vực dài mười mấy km. Dù là lúc đầu không tính tới khai thác Phía sau đối hột lần Thì nếu muốn làm một cách du lịch Anh nhà Mọ Đào tính qua ít nhất đầu tư 60 triệu Hạ Bạch Linh và Phong Việt Nhân Cũng có ý những hạng mục lớn như vậy Là một nọ có chút lo lắng Hơn nữa dù hai người này chấp nhận đầu tư Thì vẫn còn thiếu vốn Cả đồng trao đổi qua với mấy người này Nói đó huyện sẽ toàn lực Thu hút đầu tư từ ngoài vào Hơn nữa sẽ ủng hộ vấn đề giải phóng mặt bằng Nhưng thủ tục cụ thể cần lãnh đạo Của huyện bàn đối mới có thể quyết định Điều này làm anh em họ đào và hai người hạ bạch Linh có chút thất vọng. Nhưng cao đồng lại to vẻ hắn sẽ giúp liên lạc một nhà đầu tư chấp nhận góp cổ phần vào hạng mục này. Điều này lại làm bốn người vui mừng. Ba ngày qua làm đám người hạ bạch Linh rất hài lòng. Nhất là khi cao đồng tiết lộ nhà đầu tư kia có thể chính là công ty kinh doanh nước suối thường lãng. Anh em họ đào và hai người hạ bạch Linh càng vui vẻ hơn. Dù sao có thể hợp tác với một công ty có thực lực tài chính mạnh như vậy thì sẽ giảm rất nhiều phiền phức. Đưa mọi người tới tầng quốc lộ 915 Cao Đông mới buồn bực về Hoa Lâm ba ngày triển biên trong bề dục Làm Cao Đông thấy thoải mái So sánh với đường cần và khổng nguyệt Thì cô Văn Bạch chính chắn hơn nhiều Cô mặc dù trước đó cũng chưa từng có quan hệ với ai Nhưng sau khi nếm thử thì đã phong khoáng hơn nhiều Đêm nào cũng quên cả trời đất Cô Văn Bạch đất kiên quyết Muốn theo đám người chu quốc bình về an đô Điều này làm Cao Đông không biết sau này mình sống như thế nào Hắn dành thời gian cùng Tương Uyển Hoa lên phố Quỷ Hoa, An Đô. Cáo Đồng phát hiện quan hệ của mình và Tương Uyển Hoa gần gần hơn không ít, xem ra nghiên bút kia rất được Tương Uyển Hoa thích. Vị thế sau khi tới phố Quỷ Hoa, Tương Uyển Hoa dành nhiều thời gian chọn đồ sứ cổ, giống như hy vọng có thể tìm được hàng tốt như Cáo Đồng. Mặc dù phố Quỷ Hoa không thể bằng được Phan Xá Viên ở Bắc Kinh, nhưng đây coi như là nơi mà những tay chơi đồ cổ tỉnh An Nguyên tụ tập, hàng hóa buôn từ các xã huyện xung quanh được mang tới có đồ mặt hàng từ đồ sứ, đồ đồng, thư họa. Cao đồng và tướng Quyền Hoa đi mất hai ba tiếng ở con phố Quỳ Hoa chưa đầy một km này. Ngay cả Cao đồng cũng không biết tướng Quyền Hoa đã hơn bốn mà sao còn thằng gái như vậy. Chiều hôm qua Cao đồng nhận được điện của tướng Quyền Hoa thì mới chạy khỏi Hoa Lâm. Sáng hôm nay lại cùng tướng Quyền Hoa đi dạo trên phố. Mặc dù không mua mấy thứ nhưng sở thích của người chưa độ cổ là xem xét, hỏi nguồn gốc. Sau khi Cao đồng giới thiệu vài cửa hàng ở con phố này. Tương Quận Hoa càng thêm văng hái Nếu không phải Cao Đông nhắc đã 12 giờ trưa Thì Tương Quận Hoa còn muốn đi thêm lúc nữa Ăn chưa xong Cao Đông đưa Tương Quận Hoa về khách sạn Ando Tương Quận Hoa đến tham gia Hội nghị công tác tổ chức toàn tỉnh Y cùng trưởng ban tổ chức cán bộ Mục Cương Và phó trưởng ban tổ chức cán bộ Khang Trị Anh Tới tham gia hội nghị Đồng chí Cao Đông gần đây công tác của cậu làm rất được Quốc lộ Tân Hoa, Quốc lộ Bồng Hoa cũng Khởi Công Đừng nói là ở Hoa Lâm mà còn tạo tiếng vang không nhỏ ở cả thị xã." Tương Quẩn Hoa nói. Tương Quẩn Hoa mặc dù là thuận miệng nói ra nhưng Cao Đông lại rất cẩn thận nói: "Bí thư Tương, nếu không phải công việc của mình tôi làm ra, Bí thư Châu, Chủ tịch Lâm và các đồng chí khác đã làm nhiều công việc, tôi chẳng qua chỉ là làm trung gian dẫn mối với Sở Giao thông mà thôi." "Chừng mà tôi còn khiêm tốn ư?" Tương Quẩn Hoa cười. "Ai làm, ai có tác dụng chủ yếu thì chẳng lẽ còn giúp được người sao?" Tôi nghĩ chúng tôi đều mắt mù tại đích giao. Tôi mặc dù không phụ trách kinh tế nhưng cũng biết chuyện này. Trăng qua quốc lộ Bồng Hoa thì cậu nên nắm chắc thời gian, nếu không Lữ Tằng Vinh cùng Lý Đình Nam đúng là thu cậu cả đời. Lời quà Tấn Bồng Hoa mang theo hương vị trêu chọc khiến Cảo Đông mỉm cười. Bí tư tưởng, nếu muốn đưa Bồng Hoa trở thành quốc lộ thu phí thì không đơn giản như vậy, nó thật lúc trước dụ dỗ công ty Hồng Hưng và công ty Thái Hòa lên thuyền thì không hẳn là không có phần lợi gạt nhưng nếu đã lên thuyền thì mọi người phải đồng tâm hiệp lực cùng nhìn về một hướng đúng không giám đốc lữ và cục trưởng lý không có khả năng không có chút quan hệ nào ở trên tỉnh bọn họ không thể kêu giúp Hoa Lâm chúng tôi được sao Hoa Lâm chúng tôi không muốn thái độ bất cần cũng không phải cứ lên thuyền rồi thì không quản không hỏi nhưng nếu cảm thấy một việc lớn như vậy mà chỉ dựa vào một mình chính quyền huyện Hoa Lâm mà có thể làm được thì đúng là quá coi trọng chính quyền Hoa Lâm chúng tôi rồi Đương Quỳnh Hoa cười ha hả. Hà hà, cái cậu này, tôi biết ngay là cậu lại thả thẳng lòng với hai công ty kia mà. Như thế đã tốt, lên thuyền giặc thì dễ, chứ đời thuyền thì khó. Chẳng qua cậu cũng đừng đắc tội qua xấu với lão lữ và lão lý. Công tác sau này của cậu còn cần rất nhiều sự ủng hộ của bọn họ đó. Bí thư tưởng, ngài yên tâm, chuyện này tôi ghi nhớ trong lòng. Chỉ là tôi cố ý kéo dài và dồn trước. Nếu họ không nhiệt tình làm thì phải ủng hộ Hoa Lâm chúng tôi ở phương diện khác. Cáo Đông nói với vẻ thông suốt. "Ờ, bên đầu lư thì tôi đã nói rồi, ngân hàng công thương nhiều tiền mà, nếu năm nay bên Hoa Lâm các cậu có hạng mục gì cần thu hút đầu tư thì cậu có thể đi tìm hắn." Tứng Quẩn Hoa cũng không nhắc tới Lý Đình Nam, Cáo Đông hiển nhiên cũng biết Lý Đình Nam đi lại rất thân cận với mạch Châu Huy và không cùng đường với Tứng Quẩn Hoa. "Bí thư Tưởng, ngài không cần phải nhắc, nguyên đấy cho tôi quản lý công tác thu hút đầu tư." Bản thân tôi thực sự muốn làm một vài hạng mục về định cư ở Hoa Lâm, coi như là không nhấn chút ít cho Hoa Lâm. Ủa, cậu có đầu mối rồi à? Tương Nguyễn Hoa quan tâm hỏi. Cao Đồng giới thiệu qua tình hình nuôi hốt luân và giác kỷ lân. Ánh mắt Tương Nguyễn Hoa sáng bừng lên, hắn chính là lập nghiệp từ bí thư, khu ủy, khu má thủ. Nên giờ nghe thấy có thể khai thác tài nguyên du lịch bên má thủ thì trong lòng rất vui mừng. Có điều hắn đột ngột trầm tư không nói khiến Cao Đồng có chút kỳ quái các cậu đông, mặc dù câu tứ tạm giữ chức phó chủ tịch huyện, nhưng bí thư kỳ và tôi đối với ý tưởng cán bộ hạ phái tạm giữ chức đền luyện không còn giống như trước, bởi vì thời gian tạm giữ chức của các cậu tương đối dài, 3 năm, thời gian này cũng đủ để các cán bộ tự chỉnh đốn xuống như cậu thi triển tài năng. Cho nên, bí thư kỳ và ý của tôi chính là đối với các cán bộ như cậu thì thể vị suy sẽ thấy không đối xử như cán bộ tạm giữ chức, mà phải giống như cán bộ nhậm chức bình thường, phân công nhận chức cứ giữ theo tình hình có các cậu chứng mắt. Cáo Đông lặng lặng lắng nghe, hắn biết Tướng quân Hoa đột nhiên đề cập đến đề tài này thì chắc chắn là có dụng ý. Ý tứ của thị ủy rất sâu sắc, nếu như nhóm cán bộ tạm giữ trước các cậu thể hiện được năng lực đặc biệt xuất sắc thì chúng tôi sẽ suy xét giao thêm trọng trách, tỉ như cân nhắc cho vào thường bộ hiện ủy, thậm chí đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực. Trong lòng Cáo Đông nhảy dựng lên, âm điệu lời nói của Tướng quân Hoa rất bình tĩnh, nhưng trong đó đều có ẩn ý. Đó chính là nếu mình có biểu hiện đột phá thì có thể lọt vào tầm khảo sát của thị ủy. Cào Đông Hiện giờ Ninh Lăng sắp lên cấp, hạ tuần tháng 12 sẽ tuyên bố chính thức. Liên đó sẽ trụ tập hội nghị ba cấp toàn thành phố. Việc lên cấp thì sẽ không thể tránh khỏi việc thay đổi lớn về nhân sự. Cậu phải nắm chắc thời cơ và bắt lấy cơ hội. Tương Nguyễn Hoa trầm ngâm Gần đây Bí Thư Châu và Chủ tịch Miêu của huyện Cầu qua lại thường xuyên với thị ủy. Bí Thư Kỳ cũng chứng cầu ý kiến về việc tăng bổ nhân tuyển thương bộ huyện ủy và phó chủ tịch thường trực cho huyện ủy các cậu. Tôi kiến nghị sau khi lên cấp thì sẽ thống nhất tiến hành điều chỉnh và Bí Thư Kỳ cũng đồng ý với ý kiến của tôi. Phó chủ tịch Lưu chắc là sẽ tiếp nhận phó chủ tịch thường trực huyện à? Cả đồng hỏi hơi nghi ngờ. Lão Lưu thì tuổi khá lớn, hơn nữa bằng cấp cũng hơi thấp thì vì cho rằng hắn không phải là nhân tuyển thức hợp nhất. Tân Quẩn Hoa lắc đầu. Thời gian của cậu quá ngắn Nếu muốn bắt lấy kỳ ngộ Thì nhất định phải có được thành tích gì đó Thì mới có thể thuyết phục người khác Thép tốt thì dùng làm lợi đào Cậu có hiểu ý của tôi không? Cào đồng gật đầu nhưng nhìn ngẫm ra Tôi hiểu được Bản chất lão hải đã tốt Công tác và tư tưởng Nếu có chuyện gì thì phải báo cáo với án dầu vàng. Trong lòng cào đồng trượt đun lên Gật đầu trịnh trọng nói Bí tư tưởng, ngài yên tâm, tôi biết làm thế nào." Tư Nguyễn Hoa gật gật đầu hài lòng, đôi không nói gì thêm. Trên đường từ An Đô về Hoa Lâm, cả đồng cần nhắc trong lời nói của Tư Nguyễn Hoa có nhiều điểm chưa thấu, lời của người trong quan trường đều cầu sự ham xúc, Tư Nguyễn Hoa cũng có nguyên nhân vì Liêu Đạo Nguyên, hơn nữa mình cũng đã có há lần tiếp khai các hợp ý cùng hắn, nên mới có thể thấu triệt được như thế. Ý tứ của Tư Nguyễn Hoa rất rõ ràng, chỉ sợ hạng mục khu du lịch núi Hút Luân Sắc Kỷ Lâm làm một thủ đoạn làm loá mắt. Thời điểm này cần phải đầy no lên không chút do dự. Hai hạng mục giao thông lớn đã giúp mình giành được khá nhiều hy vọng của mọi người. Nếu như có thể đầy hạng mục khu du lịch núi hút Luân, Sắc lân sát kình lên lên, thì chắc chắn sẽ càng cùng có thêm ưu thế của mình. Chẳng trách mỗi lần hội nghị, thế châu thị trường đều chỉ nói lướt qua hai hạng mục giao thông lớn. Khó trách thời gian này Biểu Nguyệt Hòa cũng chiếm lấy chức Santana của hội nghị hiệp thương chính trị về dùng để chạy lên linh lăng. Với mình còn thường cụ bị mình kích thích nên cũng muốn chạy đi tìm bài hạng mục, ai ngờ là lại đi cùng đường với Châu Chỉ Trường lên trên để vận động tiến vào thường vụ huyện ủy và phó chủ tịch thường trực. Cao Đồng muốn tính toán làm quy hoạch hạng mục du lịch núi Hút Luân xã Kình này tỉ mỉ một chút, đồng thời bên ủy ban nhân dân cũng phải nghiên cứu cẩn thận xem làm thế nào để phát triển sản nghiệp du lịch đi đôi với bảo vệ hoàn cảnh sinh thái. Song song với đó là bảo đảm khu du lịch phát triển theo hướng lâu dài. Hơn nữa cũng phải nghiên cứu xem. Cuối cùng là dùng phương thức nào để thực hiện Và đầu tư hợp tác cùng phát triển Nhưng giờ xem ra Cần phải nắm chắc thời gian Cũng cần phải làm trước thời hạn Ký tạm một hiệp định sơ bộ cũng là một biện pháp tốt Cao Đông không muốn bởi vì chính trị Mà làm cho ngày sau phát triển Bô số sự tình và tranh luận Nhưng cũng không muốn vì nguyên nhân này Mà phụ với ý tốt của Tương Quận Hoa Nghĩ vậy Cao Đông liền lấy điện thoại ra Định liên hệ với công ty Tinh Hán một chút Nhưng sau khi nghĩ lại Thì Cao Đông liền loại bỏ ý nghĩ này mà gọi điện thoại ngay cho cao trưởng duyên yêu cầu hắn phái người nắm chắc thời gian tiếp xúc liên hệ với công ty tình hán, từ phương diện nước suối thường lãng để thúc giục công ty tình hán nắm chắc thời gian sau khi trở lại hoa lâm cao đồng liền làm một báo cáo toàn diện về hạng mục khu du lịch núi hốt Luân và sát Kỳ lần với la đại hải la đại hải thấy cao đồng đột nhiên đẩy ra hạng mục này thì khá kinh ngạc Lúc trước hắn cũng mơ hồ nghe nói cao đồng cùng vương dị khải và quế toàn hữu đi lại thân cận gần như tuần nào cũng phải đi tới sát kỷ lần một chuyến Nhưng giờ xem ra mình đã hiểu lầm đối phương. Đồng chí cào đồng. Vì sao một hạng mục lớn như vậy mà cậu không đo sớm một chút? La Đại Hải tuy đẳng nhú mày. Nhưng trong lời nói cũng không che giấu được sự vui sướng. Chủ tịch La. Chủ này đúng là cần phải trách tôi. Đây vốn là công tác của Phó Chủ tịch Tân. Bởi vì tôi có người quen ở bên Ủy ban Tôn giáo tỉnh. Cho nên định giúp Phó Chủ tịch Tân về chuyện xác định xác kỳ lân. Làm nơi dành cho các hoạt động tôn giáo hợp pháp lúc trước. Không ngờ thông qua người quen giới thiệu, nó Sắc Kỳ Lân này có phong cảnh đẹp, cho nên tôi mới có ý định thu đầu tư du lịch. Nhưng các công trình cơ sở bên Sắc Kỳ Lân quá kém, tôi cũng tìm một vài người bạn liên hệ hỗ trợ những giai đoạn trước mắt, cũng chỉ có công ty Tinh Hán xuất hiện, mới xem như là có chút mặt mũi. Hơn nữa tuần trước người bạn của tôi đã mời mấy người phụ trách công ty Tinh Hán đến Sắc Kỳ Lân và núi Hút Luân đi dạo một vòng. Tuy đang bọn họ đã xem trọng tài nguyên du lịch núi Hút Luân và Sắc Kỳ Lân, nhưng dự tính muốn khai thác thì lượng tài chính quá lớn ước chừng mấy chục triệu, họ cảm thấy một nhà thì không chịu được cho nên đi liên hệ với các nhà đầu tư bên chiếc răng. Tôi cũng bắt đầu dẫn lối giúp bọn nọ tìm một ít nhà đầu tư có thực lực để xem bọn nọ có thể bắt tay hay không. Hôm nay bọn nọ chính thức trở lại đàng có ý nguyện khai thác phương diện này cho nên tôi mới tức tốc từ Ando trở về báo cáo với ngài ngay. Vẻ mặt của Cao Đông cũng lộ rõ vẻ lo sợ bất an và tự trách, là đại hải thế thế thì trong lòng cũng nhạy nhọm. Đồng chí Cao Đông Cậu cũng không cần tự trách, đây là chuyện tốt, tôi chỉ nói cậu nên báo chức ít tin tức Có như vậy thì huyện chúng ta mới có thể tiến hành chuẩn bị suy sát toàn diện sớm Chủ tịch La, sau này nhất định tôi sẽ chú ý Ờ, thực lực công ty tinh ngán này thế nào? Số vốn đầu tư mà bọn họ chuẩn bị khai thác địa phương này là bao nhiêu? La Đại Hải quan tâm nhất là vấn đề này Một người trẻ tuổi, một lòng một dạ công tác như cao đồng thật hiếm thấy Hãy xem hắn mới đến có mấy tháng mà công tác được phân công quản lý sưng số nảy nở Hai hạng mục giao thông lớn được nhân số vốn đầu tư kiến thiết lớn chứ từng có trong huyện Công ty Tinh Án là một công ty tư danh biên triết giang Chủ yếu khai thác kiến thiết và kinh doanh quản lý về nhà hàng khách sạn và tài nguyên du lịch Khách sạn Nhã Văn ở miền Châu An Sương là hạng mục kinh doanh kiến thiết khai thác của bọn họ Nghe nói bọn họ còn vừa mới tiếp nhận làm nhà hàng Lam Sơn Cao Đồng dừng lại một chút rồi nói tiếp Núi Hốt Luân, Sắc Kỳ Lân có phạm vi hơn 10 giảm dự tính đại kháng của bọn họ là muốn chơi làm ba giai đoạn khai thác kiên thiết Tổng vốn đầu tư gần 100 triệu Giai đoạn đầu sẽ đầu tư 60 triệu để kiên thiết La Đại Hải hít một hơi lạnh Giai đoạn đầu sẽ là đầu tư 60 triệu Còn số này nghe thật khủng khiếp Đồng chí Cao Đồng Thanh danh Lưu Hoa Cốc tôi cũng nghe nói qua Nếu như công ty tinh ngắt này là nhà đầu tư khai thác Lưu Hoa Cốc Thì tôi cũng không lo lắng Chỉ có điều giai đoạn đầu mà đầu tư 60 triệu Liệu có phải quá lớn hay không Công ty Tinh Hán liệu có thể chịu được khoản tài chính khổng lồ như vậy hay không Huyện cũng không có khả năng hỗ trợ đồng nào Mà cơ sở thiết bị trong huyện cũng không có khả năng bỏ ra làm kinh thiết Tất cả đều chỉ do một mình bọn họ giải quyết đó Cả đồng nghe đà hàm ý của La Đại Hải Công ty Tinh Hán hứng thú lớn như vậy Nó có thực lực lớn như vậy sao Đừng làm được nửa công trình rồi mang lên huyện Khi đó mới thực sự là một cái gánh nặng lớn Chủ tịch la, tài chính huyện chúng ta đâu khó khăn đến như thế, không nên để tiền nhàn rỗi làm gì, diện tích nó hút luân giá trị lớn không nhỏ, nếu muốn làm đồng bộ toàn bộ thì không phải mấy chục triệu, một mình công ty tinh hàng cũng không chịu được, cho nên họ mới mời nhiều nhà đầu tư chung tay khai thác." Cả đồng khẽ cười một tiếng. "Giai đoạn một công ty chỉ chuyên biệt khai thác tài nguyên du lịch nên số vốn cần chuẩn bị tương đối lớn, nếu không chuẩn bị đầy đủ thì bọn họ cũng không dám đụng đổ ta tay. Tôi cũng đặc biệt điều tra tình hình công ty bọn họ." Tình trạng kinh doanh khách sạn, nhà văn đang rất tốt Khách đến nhà hàng ở Miên Châu ngày một tăng Lưu hoa cốc có thể nói là kiểu mẫu trong khai thác tài nguyên du lịch Cho nên tôi mới có thể mời công ty bọn họ tới đây khảo sát Đồng chí Cao Đông Chuyện này không phải là nhỏ Ý kiến của tôi vẫn là để văn phòng ủy văn nhân dân huyện thảo luận một chút tôi mới quyết định Mặt các lao châu biết chuyện này chưa Ánh mắt của lá đại hải dừng lại trên mặt Cao Đông Bí thư châu chắc là chưa biết được Tôi báo cáo với ngài chuyện này đầu tiên Cao Đông bình tĩnh Ờ, với chúng ta phải thương nghị chuyện này cho tốt La Đại Hải gật đầu thật mạnh Bên huyện ủy thì tạm thời chưa nhắc tới Bảo lão Vi, lão Tân và lão Uông tới đây Chúng ta cùng nhau thương nghị Chứ bên này làm đầy đủ Rồi chúng ta sẽ đưa lên hội nghị thương ủy để thảo luận Trở lại văn phòng Cao Đông cân nhắc tâm tư của La Đại Hải Chuyện lớn như vậy mà chỉ có ủy ban nhân dân làm thì không được Chắc chắn phải đưa lên hội nghị thương ủy để nghiên cứu Chỉ có điều ý của La Đại Hải cũng đã đo đo đàng cảm thời không đưa lên hội nghị thương ủy, hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người trong văn phòng ủy ban nhân dân bệnh đều tham gia, hắn chỉ kêu vi biểu và tân tổ toán. Ý tứ trong chuyện này cũng khá vi diệu, Liễu Vĩnh Trung và Miêu Nguyệt Hoa đều bị gạt bỏ ra ngoài, chẳng qua loại chuyện này có thể giấu giếm được sao, làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Quan hệ giữa La Đại Hải và Châu Trị Trường ngày càng căng thẳng, nhất là khi việc Châu Trị Trường rời đi đã được định, hai phe căng thẳng mà dường như Châu Trị Trường còn muốn bảo trì sức ảnh hưởng của mình trong huyện Hoa Lâm sau này, điều này khó tránh khỏi sẽ khiến cho La Đại Hải bất mãn, nhất là ở thời điểm liên minh giữa Châu Trì Trường và Phương Chỉ Quốc sắp tan đã La Đại Hải dường như cũng không muốn tiếp tục nhẫn nại nữa. Cao Đồng cũng thở dài một hơi. Thời điểm Hoa Lâm lên cấp sắp tới gần, Hoa Lâm xem ra cũng sẽ nghe đón một cơn sóng thay đổi nhân sự lớn. Nghe nói sau này Châu Trì Trường tới giáo ủy làm chủ tịch ủy ban mặt trận thống nhất, nhưng nếu muốn tiến vào thường vụ giáo ủy thì có chút khó khăn chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc trong giáo ủy hiện giờ cũng không phải ủy viên sao ủy, lúc này còn chưa xác định thương vụ sao ủy, sau này sẽ có bao nhiêu người, có giữ nguyên số ủy viên sao ủy hiện giờ hay là tăng thêm hai người. Hình như đến bây giờ ngay cả tỉnh cũng chưa xác định đó. Liêu Vĩnh Trung không lên được vị trí phó chủ tịch thường trực huyện thì có vẻ xấu hổ, sau này dù là ai đứa làm phó chủ tịch thường trực huyện thì Liêu Vĩnh Trung cũng phải giao chức trách cho người đó. Mặc dù trong lòng nhất định không thoải mái Nhưng việc phân công công tác liên tục này Lại không biết gợi ra bao nhiêu cơn sóng Vấn đề thay đổi nhân sự trong huyện phức tạp đối đắm Khiến cả đồng hòa mặt trong mặt Lắc đầu mấy cái Cơn buồn ngủ thật khó chịu Phó Chủ tịch Cao Chuyện này là thế nào Về mặt của Châu thị Trường âm trầm đến dọa người Công ty tính án của Chiên Giang Đến huyện ta khảo sát tài nguyên du lịch một sự kiện lớn như vậy mà tôi là bí thư huyện ủy lại không biết gì. Cao Cả Đồng cảm thấy hơi dở, hắn biết chuyện này sớm muộn gì cũng bại lộ, tuy rằng hắn dựa theo yêu cầu của La Đại Hải cố gắng không chấp phóng bi ảnh hưởng của chuyện này ở mức nhỏ nhất, nhưng công ty tình án có ảnh hưởng rất lớn ở tỉnh An Nguyên. Hơn nữa trong một hai tuần này, thứ đoàn khảo sát do công ty ngôi sao phái Đà sẽ thường xuyên đã vào khu má thủ kỳ lân, lại còn dùng cơm bỏ hoa lâm, chuyện lớn như vậy thì sao giấu giếm được ai? Ôi, Bí thư Châu, tôi nhớ đã từng báo cáo qua với ngài về công tác này. Một lần khi dẫn công ty Đại Hoa thành lập cơ sở nuôi trồng ở huyện ta, thì tôi cũng đã báo cáo với ngài về dự định triển khai điều tra tài nguyên du lịch toàn huyện. Chọn lựa ra tài nguyên du lịch có điều kiện tiếp hợp, sau đó sẽ chọn ra công ty khai thác tài nguyên cấp tỉnh thậm chí quốc gia. Kỳ tật công tác này chúng ta đã làm từ lâu, nhưng giai đoạn trước chỉ có một ít công ty tới lướt qua chứ không có kết quả mang tính thực chất. Cho nên tôi cảm thấy không cần thiết phải báo cáo. Qua hai tuần vừa rồi công ty tinh án trước rằng tỏa đa của hương thu khá lớn Tôi cũng đã tiến hành tiếp xúc với bọn họ và cảm thấy bọn họ có thành ý Nhưng suy xét thấy phương diện du lịch này là công tác do Phó Chủ tịch Tân phụ trách Cho nên sau khi tiếp xúc với bọn họ Giai đoạn trước thì đã giao cho Phó Chủ tịch Tân thay thế Tình hình bận bạc cụ thể hiện giờ thì tôi cũng không nắm rõ được Biết cả đồng dùng mấy lời giải thích này để bao biện, Chẳng qua hắn cũng không trông mong cả đồng có thể nói thật ra Hắn chỉ hy vọng đối phương có thể tỏ thái độ Là đại hải thao tác gì sau lưng thì châu trì trường đều rõ Xem ra đối phương cũng đã cảnh giác với hành động của mình Ít nhất thì Miêu Nguyệt Hoa cũng đã hoàn toàn bị lá đại hải ném qua một bên Phó Chủ tịch Cao Tôi biết trong khoảng thời gian này có không ít người ngồi lê đôi mắt Nhưng tôi hy vọng là cán bộ đảng viên Thì cậu cần phải giữ được đầu óc tỉnh táo Thực hiện tốt chức trách của mình Đồng thời cũng phải tuân thủ kỷ luật đảng Bất cứ quyết sách trọng đại nào mà không thông qua hội nghị thường vụ huyện ủy Thì đều vung nghĩa vào phi công trâu chỉ trường nói với giọng điệu sắc bén cả đồng cũng có chút tức giận mấy người là thần tiên đánh nhau tôi đây là người trần dính tai ương người đất cũng phải tức nữa là bọn này cảm thấy mình là cán bộ ngoại lai tới tạm giữ chức thì nghĩ là qua hồng bên phải không bí thư Châu tôi cảm thấy trong khoảng thời gian này huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện có thiếu phần kết nối tôi đề nghị ngài có thể mời dự họp hội nghị liên tịch huyện ủy ủy ban nhân dân huyện rồi đưa một số hạng mục công việc trọng đại ra để tiến hành nghiên cứu Như vậy vừa có lợi trong việc hóa giải mâu thuẫn mà cũng có thể giải quyết từng vấn đề thực tế. Hội nghị quyết định phương hướng, ủy ban nhân dân thực thi cụ thể, nhưng hội nghị quyết định phương hướng cũng cần phải căn cứ vào tình hình thực tế, quận ủy ban nhân dân viện muốn thực thi cụ thể thì cũng phải cần đến lãnh đạo huyện ủy. Tôi cảm thấy hội nghị liên tịch này chắc chắn có thể giải quyết được những vấn đề này. Các đồng cũng không muốn che dấu kiểu này, làm như vậy sẽ chỉ khiến người làm thực tế như hắn càng ngày càng bị động, càng ngày càng khó khăn. Là đại hải không muốn Lục sắp trở chức thì lại dính tới một nan mục lớn liên quan tới sự phát triển sau này của huyện Hoa Lâm, cho nên vẫn cố gắng tránh sự ảnh hưởng của huyện ủy. Điều này không tránh khỏi khiến quan hệ giữa huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện trở nên căng thẳng. Cao Động không muốn trở thành người vô tội gặp họa, do đó hắn kiến nghị châu trữ trưởng triệu tập hội nghị liên tịch để giải quyết vấn đề. Tuy rằng trong lời của Tương Quận Hoa có ẩn ý cạnh tình minh rằng là đại hải có khả năng sẽ tiếp nhận chức vụ bí thư huyện ủy của châu chỉ trưởng. Nhưng lời của Thác Trân Dương tuyệt đối cũng là chân lý. Nếu đã là bí thư huyện ủy thì chỉ cần ngày nào còn tại chức, y hẳn vẫn là bí thư huyện ủy, nếu ông muốn mưu toan khiêu chiến quyền uy của hắn trong hạng mục công việc trọng đại thì là một sai lầm cấp bậc tuyệt đối không thể tha thứ được. Cao Cả Động cảm thấy về điểm này thì La Đại Hải cũng không khôn ngoan, nếu hắn muốn làm suy yếu sức ảnh hưởng của huyện ủy đối với khu du lịch núi Hút Luân và sự kiện lần kia thì rất đơn giản, bản thân là người có quyền lực cao nhất của ủy ban nhân dân huyện trong thao tác cụ thể chỉ cần thao tác bên trên, hoạt động bên dưới một chút là có thể khống chế tiết tấu trong tay mình, nhất là khi hắn là một phó chủ tịch huyện không thuộc hệ châu thị trưởng, làm như vậy thì càng dễ dàng muốn để hạng mục này nổi bật sau khi châu thị trưởng rời đi cũng là việc dễ như trở bàn tay. Dựa theo lệ thường, châu thị trưởng nếu như muốn tiến vào xã ủy thì không thể đợi kinh Ninh Lăng lên cấp rồi mới tư nhiệm bí thư viện ủy được. Trước đó khoảng 1 tháng phải tiến vào xã ủy hoặc là tổ chủ bị công tác của ủy ban nhân dân Còn là đại hải thì hoàn toàn có thể lợi dụng đoạn thời gian kiêm nhiệm bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện để làm một loạt hoạt động như là một nghi thức đặt móng, tạo lập hình tượng không trạng cho chính mình. Chứ như vậy cũng chỉ đôi ba tháng mà một hạng mục lớn như thế thì công tác giai đoạn đầu có rất nhiều công tác tiếp xúc phối hợp ba bốn tháng nữa mới lại đến ký hiệp định thì không ai nói gì được. Thấy Chu thị trưởng nhìn tới những câu điều suy nghĩ, cả đông thản nhiên nói: Bí thư Châu Khu đô thị núi Hốt Luân Sa Kỳ Lân là một chuyện trọng đại, huyện ủy tham dự quyết sách tuyệt đối là tất yếu, nhất là công trình khai thác liên lũy tới bốn xã, đặc biệt là thị trấn Mã Thủ, cùng Sa Kỳ Lân của khu Mã Thủ dính dáng đến diện tích đất lớn, sự vụ nhiều. Sau này một khi song phương đã ký kết hiệp nghị xong thì có khả năng nhiều công tác cần lập tức thúc đẩy, mà tuổi còn áo hộ bí thư khu ủy khu Mã Thủ kiêm bí thư đảng ủy trấn Mã Thủ lại quá lớn, thân thể cũng không tốt lắm, tôi đề nghị có thể điều chỉnh nhân sự bên Mã Thủ để sau này huyện ủy Ủy ban nhân dân huyện coi trọng nhanh chóng triển khai công tác. Châu Trì Trường mở to đôi mắt hiếp, việc này nhìn qua dường như là một giao dịch trắng trợn. Anh ngủ ngộ ý kiến điều chỉnh của tôi thì tôi có thể cấp cho anh một điển lễ khởi công hạng mục nở mai nở mặt cho anh trước khi đi, cho anh dù lên thị xã cũng có thể ngẩng cao đầu. Lần đầu tiên Châu Trì Trường bắt đầu coi trọng vị phó chủ tịch huyện còn quá trẻ này, xem ra lời đồn khá đúng, nhóm cán bộ tạm giữ chức này thật đúng là ngoạ hồ Tàng Long đó đang là cao đông không thích cách làm của lá đại hải thu hút đầu tư hạng mục này là do cao đông giật dây đưa tới nếu như có thể mau chóng đẩy mạnh là điều cao đông vui mừng thấy nhất thậm chí hắn có thể đoán ra ý đồ chân thật của cao đông khi nóng lòng muốn làm thành hạng mục này không ngoài việc tô đậm bằng thành tích vì muốn tranh đoạt vị trí thượng ủy mà chịu làm thêm kiếp con gựa thế nên bề ngoài nó ra yêu cầu điều chỉnh người đứng đầu bên má thủ này chẳng qua chỉ là một đòn hỏa mưu mà thôi châu trì trường mỉm cười không đơn giản Tiếng này mới tới Hoa Lâm được bao lâu chứ? Muốn làm kinh tế thì không nói. Không ngờ cũng có thể chơi chiêu này. Sau này lão là Lão Phương đúng là có một đối thủ đủ phân lượng. Ờ, nghe nói công ty tinh án này khai thác du lịch ở Miên Châu và Lam Sơn không nhỏ. Tiểu Cao, cậu cảm thấy triển vọng của Hoa Lâm chúng ta như thế nào? Chủ trị trường trình hướng kiến nghị của đối phương. Số vốn đầu tư giai đoạn đầu là 60 triệu thì đã gần xong rồi. Nghe đó bọn họ sẽ xây dựng một sơn tra nghỉ dưỡng suối nước nóng dưới chân núi hốt luận Và muốn kiến thiết một loạt công trình đồng bộ như quán bowling, sân tennis và bắn súng Bọn họ còn có ý mở hạng mục khai thác dòng suối đãng khê Đương nhiên đây là kế hoạch sau này Cả đồng cân nhắc ngôn thử Cá nhân tôi đoán rằng nếu tất cả mà thuận lợi cộng thêm việc chúng ta đẩy nhanh công tác Thì chắc là có thể ký hiệp nghị trước quốc khánh Khi nghe thấy có số tiền đầu tư là 60 triệu Thì phản đứng đầu tiên của Châu Trị Trường Cũng giống như La Đại Hải Đều hít sâu một hơi 60 triệu 60 triệu chỉ trong giai đoạn đầu sao Châu Trị Trường ổn định được tâm trạng Liên hỏi một câu Lượng công trình giai đoạn đầu rất lớn Nhất là còn xây dựng con đường Từ Sa Kỳ Lân tới núi Hút Luân Chỉ sợ sẽ hao phí không ít Chủ yếu là không thể phá hủy môi trường sinh thái Núi Hút Luân và Sa Kỳ Lân Đến hạng mục này đã có số vốn gấp 2-3 lần rồi Thôn trang và các loại phương tiện khai thác đường du lãm trên núi cao treo tu sửa khai quật các di tích lịch sử mở truyền thông quảng cáo tuyên truyền tạo thế thậm chí có khả năng sẽ mời đài truyền hình trung ương và hải ngoại đến quay phim chụp tài liệu và quảng cáo tuyên truyền những việc này đều đốt rất nhiều tiền nói cái khác thời điểm ký hợp đồng là khi những công tác này được triển khai đồng bộ đến lúc đó thì e là thứ bảy chủ nhật thì huyện ủy ủy ban nhân dân huyện hòa lâm trung tá cũng không được cảnh lỗi chủ trị trường trầm gâm không nói gì hắn cảm giác cả đồng cũng không phải nói khuyết đại Về vấn đề này thì đối phương cũng không cần phải đua dấn mình làm gì. Một công trình khổng lồ như vậy thì lượng công tác chắc chắn không nhỏ. Năm ba tháng cũng là bình thường. Đúng như Cao Đông nói nếu hết thải thuận lợi thì chỉ cần hoa lâm đẩy mạnh tốc độ công tác thì trong hai tháng là có thể ký kết hiệp định. Xem ra lượng công tác bên khu mã thủ tương đối nhiều mà tuổi láo hồ cũng đã cao. Thân thể cũng không tốt lắm. Bản thân nán cũng vẫn hy vọng được điều lên huyện. Phó chủ tịch cao Hạng mục này vẫn do cậu dẫn đầu sau này e là cậu còn phải tiếp tục chú ý hạng mục này mặc dù lao Tân quản lý du lịch nhưng giai đoạn trước chủ yếu là dẫn hạng mục tới kiến thiết cho nên trọng trách của cậu sẽ nặng hơn đó cậu cảm thấy ai thích hợp làm bí thư khu ủy mã thủ và bí thư đảng ủy trấn mã thủ hơn cả đồng cố gắng gieo lại sự vui sướng trong lòng về mặt càng thêm cung kính bí thư châu cán bộ phòng ban trong huyện từ trên dung dưới thì ngài đều rõ như lòng bàn tay tình hình khu mã thủ khá đặc biệt Bí thư khu ủy lại kiêm nhiệm bí thư Đảng ủy trấn Mã Thủ. Đối mặt với tình hình hiện tại thì việc phá bỏ và di rời nơi khác, Chiếm đất, sửa đường đều khó giải quyết, mà bên chúng ta cũng cần phải có hành động để bên đầu tư nhìn thấy được hiệu suất và sự quyết đoán của chính quyền huyện ta. Do vậy cá nhân tôi cho rằng, việc chọn người làm bí thư khu ủy Mã Thủ và bí thư Đảng ủy trấn Mã Thủ thì nhất định phải là một người có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú và đàm phán hơn người. Vẻ mặt của Chủ thị trưởng vẫn không đổi. Nhân tuyển mà Cao Đông đề xuất thì hắn cũng không thích lắm, thậm chí hai năm nay còn cố ý chèn ép, người nọ chắc cũng rất bất mãn với mình. Chẳng qua một bí tiêu viện bị đương nhiệm mà muốn người nào cũng hài lòng thì đúng là mò trăng dưới đáy nước, nhận người hận mình cũng là một cách thể hiện tư cách, nếu như gặp phải kẻo có mắt không trồng thì mới là thất bại. Bất quá, mình cũng sắp rời khỏi Hoa Lâm nên cũng không cần phải tính toán chi li, huống chi người nọ cũng không phải là người hợp ý với La Đại Hải. Giờ cứ cho cao đồng một nhân tình thì tất cả đều vui vẻ Ừ tôi hiểu rồi Cậu có thể đưa vấn đề và đề xuất nhân tuyển thích cập đào hội nghị liên tịch để nghiên cứu Khi cao đồng bước đào khỏi văn phòng Thì châu trị trường không kìm nổi ngửa người tự vào ghế nhắm mắt trầm tư Là đại hải không cam chịu ngồi yên Phương trí quốc bằng mặt mà không bằng lòng Xem ra đều đang cân nhắc sau khi mình rời đi thì hành động như thế nào đây Ánh mắt của tên Cao Đông này thật tinh, không ngờ nhìn thấu được tình cảnh khó xử hiện giờ của mình và còn cho mình một nước cờ như vậy. Hội nghị liên tịch chính đảng Trong ấn tượng thì ngoại trừ năm đầu tiên mình mới đến hòa Lâm ra thì còn thi thoảng mới mở loại hội nghị thống nhất tư tưởng này. Hai năm gần đây thì về cơ bản là không hề có sự tồn tại của hội nghị này, không ngờ trước khi mình đi còn phải mở ra nữa. Điều này cũng chứng minh trong huyện cũng không xem trọng việc mình tới thành phố mới thành lập. Châu thị trưởng cảm thấy mình lợi đang ngắt, tin tức của đám người này đều rất linh thông, không có gì có thể che giấu bọn họ được. Hưu chết với Tây Ai thì còn chưa biết được. Châu thị trưởng cười lạnh theo bản năng, trưởng ban tổ chức Địch Hoa Dũng và bí thư chính pháp ủy Bàng Quân thì vẫn chịu nghe hỏi, nhưng chánh văn phòng viện ủy Trịnh Lương Tài thì lại có phần chần chừ, đại khái là nhìn thấy là đại hải có khả năng sẽ tiếp nhận vị trí của mình, chẳng qua chỉ cần gõ cho hắn một tiếng chuông, cảnh tình thì hắn cũng không dám có dị nghị gì. Nghĩ gì. Châu Trị Trường đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ. Cao Đồng là một nhân tài hơn nếu thủ đoạn cung đất cao mình. La Đại Hải thì không nói tới. Dù sao hắn cũng được làm bí thư huyện ủy 2 năm. Nhưng còn Phương Trị Quốc hừ hừ. Nếu hắn thế chỗ chủ tịch huyện của La Đại Hải. Thì e là không có nhẹ nhàng như vậy. Cao Đồng cũng bắt đầu bù trí rồi. Tuy rằng cũng có ít hòa mù. Nhưng cũng không thể nói hắn không có tâm tư lôi kéo một đám người. Tiểu tử này đúng là biết nắm lấy cơ hội. Châu Trị Trường cười cười trong lòng nếu là đại hải và phương trì quốc không để mình vào mắt thì mình cũng không có gì để nói về phần miêu việt hoa thì mình xem như cũng không phụ lòng năng nhưng nàng hiện nhiên không phải là đối thủ để đấu với phương trì quốc như vậy thì nâng cao đông lên coi như là cho huyện hoa lâm sau này có thêm ít việc vui đi chủ trì trường đề nghị cử hành hội nghị liên tịch chính đảng đúng kỳ hạn ai cũng biết hội nghị liên tịch chính đảng lần này chủ yếu nhắm vào chuyện gì một là chương trình hội nghị sẽ thảo luận thủ tục thu hồi đất để kiên thiết Là thành viên theo đảng phá dân chủ Đối với lợi ích kinh tế Thì hắn thờ ơ hơn rất nhiều lãnh đạo khác trong huyện Đó cũng là nguyên do Lúc trước hắn ủng hộ Cao Đông đi phụ trách đàm phán Hắn cũng hiểu rằng Một công trình khai phá khổng lồ như vậy Mà chỉ hơi không cẩn thận một tí Thì có thể sẽ trở thành tội nhân lịch sử Nhất là khi hoàn cảnh sinh thái bị phá hủy Thì e là trăm năm cũng chưa chắc Đã khuất phục lại được Đó là tai nạn Tuy là lúc trước Các lãnh đạo huyện cũng biết sơ sơ Nhưng khi biết được nội dung cụ thể hạng mục khai phá Thì vẫn đều bị rung động Nhất là con số 60 triệu tiền đầu tư Làm cho bọn họ chấn động tinh thần Đã bao giờ số vốn đầu tư vào huyện Hoa Lâm Vượt quá 10 triệu chưa Nhiều năm rồi huyện Hoa Lâm gần như Không có thu hút được hạng mục đầu tư nào Bất kể là trước đây Điên ngọc điên cuồng thu hút đầu tư Thì hầu như không có được hiệu quả Khiến nhiều người hài lòng Còn cao đông Chỉ mới Tới có mấy tháng Hạng mục giao thông thì miễn cưỡng có thể nói là Hắn nhờ cán bộ có bối cảnh ở sở giao thông cùng với sự ủng hộ của gia đình Để giải thích Nhưng còn hạng mục du lịch thu hút được vốn đầu tư 60 triệu Thì lợi ích ngày sau có thể tưởng tượng được Trong lúc nhất thời Mọi người đều không nghe mở miệng nói Ánh mắt như vô tình Đều hướng về phía người khởi sướng Đang ngồi một góc vui đau biết lách Đừng nhìn tân tồn hoán lúc này trông hoang hái phấn khởi Những tác giả chân chính hoạt động cũng chính là cái tên Cao Đông này Châu Trì Trường và La Đại Hải đều ý thức được bầu không khí khá vi diệu. Phản vật như hội nghị liên tịch này đã truyền thành do cao đông mở, mà mọi người như đang đợi cao đông lên tiếng. Cứ như này thì đã xấu. Chủ trì trường là người phá vỡ sự yên lặng đầu tiên. Phó chủ tịch tân đã đến nôi hút lên xã làm báo cáo tóm tắt công việc khu phát du lịch. Những người ngồi ở đây chắc cũng hiểu biết sơ sơ. Phía trước mặt chưa vị là chồng tư liệu về tình hình cơ bản sự phát triển và cấu thành của các nhà đầu tư. Khu rừng Lâm Thắng cảnh thu hút luận sắc kỳ lân liên quan đến tính hình đầu tư và lợi ích địa phương mà hạng mục phó chủ tịch Tân đưa ra vừa đòi cũng đã đề ra một vấn đề chủ yếu cần giải quyết cấp bách, đó chính là huyện Hoa Lâm chúng ta lấy thân phận gì để tham gia hạng mục khai phá này. Xin mọi người hãy phát biểu ý kiến của mình. Bí thư Châu, một hạng mục lớn như vậy thì chắc chắn là quá trình vận động giai đoạn trước sẽ lâu Nhưng rất nhiều người trong số những người ngồi đây thì lại mới được biết Tuy rằng chỗ này cũng có một số tư liệu Nhưng trông khá thô và lèm nhèm Nếu muốn chúng tôi phát biểu ý kiến Thì đúng là có phần khó xử Nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm thích hợp Để nghiên cứu phương thức công tác Tôi chỉ muốn hỏi một vấn đề một chút Nếu như chúng ta không tham dự hạng mục Không làm cổ đông thì tài chính viện có thể thu phí tài nguyên được bao nhiêu Nếu như thu nhập một lần mà nhiều quá Thì mỗi năm thu lại là bao nhiêu Nếu chọn cách ngược lại Thì chúng ta trở thành cổ đông chúng ta có thể đạt được bao nhiêu cổ phần lợi nhuận dự kiến đại khái có tình trạng gì câu hỏi của miêu nguyệt hoa Khá sắc bén đối với hạng mục mà nàng hoàn toàn không biết gì cả này thì nàng cực bực mình nàng được phân công quản lý đất đai và kiến thiết tuy rằng giai đoạn trước mới chỉ là hiệp đàm thương lượng nhưng ngày sau chắc chắn sẽ có những việc dính dáng tới việc thu hồi đất và kiến thiết một phó chủ tịch huyện được phân công quản lý trực tiếp mà lại hoàn toàn không biết gì cả thì đây đó đàng là la đại hải giờ thủ đoạn Nếu nàng không nói ra trên nội nghị liên tịch thì sẽ bị coi là nhu nhược Rồi dần dần sẽ thế đơn lực cô không có quyền lên tiếng ở ủy ban nhân dân huyện nữa Phó Chủ tịch Miêu nói đúng Một đăng mục lớn như vậy liên quan tới hai xã và bốn chấn Quy mô đầu tư lại chưa từng có ở huyện ta Có ảnh hưởng rất lớn đến xu thế kinh tế huyện ta sau này Đây cũng không phải là vấn đề thu hút đầu tư đơn giản Mà liên quan đến đại sự phát triển của huyện ta trong 2 năm tới Ủy ban nhân dân huyện hẳn nên sớm nói tình hình cho mọi người biết Chứ không nên che giấu như vậy Cứ như là đang phòng tránh người nào đó Chẳng lẽ những người đang ngồi đây có thể xé tạo trở lại Trở ngại cho một hạng mục mang đến tài chính hữu ích cho dân chúng toàn huyện hay sao <cười> Giọng điệu của phương chỉ quốc cũng không hề khách khí Đến giờ mới được biết tình hình cụ thể Đối với một phó bí thư huyện ủy Được coi là nhân tuyển vào ghi chủ tịch huyện tương lai Như hắn mà nói thì đúng là một sự coi thường Hắn không thể để kệ tình trạng này tiếp tục Lão Phương, giờ không phải là lúc bàn những chuyện này. Chúng ta trở lại chủ đề của đồng chí Miêu đi. Phó Chủ tịch Tân, Phó Chủ tịch Cao, tôi thấy hai vị đều tham gia vào hạng mục khai phá cụ thể. Nếu có thể đưa ra được lời giải thích cho vấn đề mà Phó Chủ tịch Miêu đưa ra, đồng thời cũng giải thích luôn sự khó hiểu của mọi người hay không. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến thu thập tài chính của huyện chúng ta. Nếu muốn huyện thu được ích lợi lớn hơn nữa, thì cũng cần mọi người cân nhắc lợi về hại mới được. Châu Chỉ Trường bìm cười, quét ánh mắt một vòng như trưng cầu ý kiến. Phó chủ tịch Cao, tình nhìn nghiêm cụ thể và tỉ mỉ chuyện này thì cậu là người rõ nhất. Hơn nữa nói thật, nếu muốn áp dụng phương thức nào phù hợp nhất để huyện chúng ta thu được lợi ích thì tôi có cảm giác như ngắm hoa trong sương mù. Dù sao ngày sông hoàng mục này rốt cuộc có thể đạt được đến mức nào thì mọi người đều không nắm chắc. Tân Tuần Hoàn khẽ cười nói, "Vậy nên mời cậu giới thiệu cho mọi người được không?" "Ờ, Phó chủ tịch Cao quán với tình hình nhất." nên chắc cung thấu triệt phương diện này nói cho mọi người cũng tốt tránh để ai nấy đều có cảm giác lọt vào trong sương mù và cảm thấy như có điều che giấu la đại hải bình tĩnh gật đầu đồng ý bị la đại hải đâm một nhát trong lòng phương chỉ quốc bừng bừng lửa giận nhưng lại bị châu chỉ trường dùng ánh mắt ngăn lại còn cao đông cũng hiểu rằng nếu mình không có mấy lời nói đó rằng thì sẽ dẫn tới những phiền toái không cần thiết cho bản thân cái hương vị kẹp ở giữa này thật không thể thoải mái như kẹp ở giữa người phụ nữ được Được, hạng mục này trước tiên là do tôi gặp phải khi đến Ủy ban Tôn Giáo tỉnh Bởi vì tôi quản lý thu hút đầu tư của huyện Mặc dù mấy tháng trước có hai hạng mục giao thông Nhưng trên thực tế không trợ giúp gì đối với tài chính huyện ta Tôi đang cân nhắc xem làm thế nào để đưa sinh nghiệp đầu tư cho Hoa Lâm chúng ta Tôi vốn làm phố chủ nhiệm một năm khu khai phát huyện Giang khẩu thành phố Đô Công tác chủ yếu cũng là thu hút đầu tư Chưa đầy 1 năm đã thu hút được hơn 20 sinh nghiệp Kim ngạch sinh nghiệp đầu tư vượt qua triệu. Nhưng khi so sánh giang khẩu và hoa lâm thì tôi mới phát hiện ra rằng không thể so như vậy được. Giang khẩu có hàng mục liên danh giữa nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên và tập đoàn Đai U. Giờ vào ưu thế này thì đó đàng sản nghiệp càng phát triển. Có thể nói ngoài giai đoạn đầu là hỗ trợ tinh thần thì còn đâu sau này về cơ bản là nước chảy thành sông. Các sinh nghiệp tới sau này phần lớn là theo quán tính, ưu thế tập thể lại càng rõ ràng. Nhưng tình hình bên hoa lâm trung đà thì lại không giống. Không có cơ sở công nghiệp và sản nghiệp đặc sắc. Tôi cũng từng mời một số mối quan hệ cũ bên giang cầu sang đây xem Nhưng bọn nọ đều lắc đầu hỏi tôi rằng Hoa Lâm này có ưu thế ở điểm nào? Bọn nọ tới đây đầu tư là muốn thấy hiệu quả và lợi ích Và sẽ có tiền lời chứ không thể tới để ném tiền xuống nước Tôi nói rằng sức lao động rẻ Tôi nói rằng sức lao động rẻ Giá đất rẻ Huyện có chính sách ưu đãi Thì bọn nọ trả lời rằng Đây là điều kiện cơ bản nhất Căn bản không thể gọi là ưu thế được Chỉ cần tìm bất cứ huyện nào trong tỉnh Cũng đều có thể thỏa mãn điều kiện giống như vậy Nếu chúng ta muốn thú đầu tư Thì phải có tính đột phá Suốt đã được cái gì đó mà khiến cho tim người khác phải đập thình thịch Cả đồng uống một ngụm trà, Nhấp nhấp miệng Nếu đã cho mình một đài cao Cho mình một cơ hội để thể hiện tài năng ăn nói của mình Thì hắn đương nhiên không bỏ qua Cơ hội gột trừa não Đàm lãnh đạo ngôi dưới này Thực sự hiếm khi mới có được Lúc mới tới Hoa Lâm thì tôi đã từng báo cáo với bí Thư Châu và Chủ tịch La muốn thu hút đầu tư thì nhất định phải có tính tiền vòng đột phá thì mới khiến người khác cảm thấy đến chỗ chúng ta đầu tư thì có thể có lợi hơn nữa còn kiếm được nhiều tiền Bọn họ không đến thì người khác sẽ đi trước mà đoạt lấy Chỉ khi nào xây dựng được một bầu không khí như vậy thì mới thực sự hình thành một vòng tuần hoàn thu hút đầu tư Cả hai vị lãnh đạo đều tán đồng quan điểm của tôi Sau khi thu hút đầu tư thất bại thì tôi luôn nghĩ rằng đốt cuộc là Hoa Lâm chúng ta có gì khác biệt hoặc là không thể sau so được với địa phương khác. Bởi vì tội tác và thân thể của hồ kiều nên còn phải suy xét một chút. Hắn còn không nghĩ nhiều như vậy, không ngờ châu trì trường lại đã ở trên hội nghị này gần như là không cho mình thời gian để suy nghĩ trầm trước. Vấn vấn đề nhân sự phải để hội nghị thường vụ huyện ủy nghiên cứu. Nhưng hạng mục cửa khu dành làm thắng cảnh du lịch núi hút luân sát kỷ lần rất trọng yếu đối với sự phát triển kinh tế của huyện hai năm tới. Đồng thời cũng vì cải cách cho hạng mục thu hút đầu tư lớn nhất của huyện ta tạo hình tượng có tác dụng hết sức quan trọng đối với huyện ta sau này. cho nên tôi cảm thấy cần đưa việc điều chỉnh nhân sự về phương diện này lên hội nghị liên tịch để thảo luận. phó chủ tịch cao công tác giai đoạn đầu của mục này vẫn luôn do cậu thực thi. cậu có người nào thích hợp để chọn làm bí thư khu ủy khu mã thủ và bí thư đảng ủy trấn mã thủ hay không? chủ trì trường vừa dứt lời thì lá đại hải liền ý thức được vấn đề có hơi kỳ quái. quyền nhân sự vẫn do trông trì trường nắm giữ cũng lắm cũng chỉ cần trưng cầu ý kiến của Phương Tri Quốc mà Địch Hoa Dũng là được. Mà Địch Hoa Dũng thân tính chính là kẻ phụ hoàng cho Chu Trị Trưởng, cho nên mặc dù hắn là một phó bí thư huyện ủy kiêm chủ tịch huyện nhưng không có được bao nhiêu quyền lên tiếng về mặt nhân sự. Bắt đầu từ khi nào mà Chu Trị Trưởng lại trưng cầu ý kiến một phó chủ tịch huyện thứ nhì? Cho dù Cao Đông được phân công quản lý công tác này thì cũng không có khả năng. Lãnh Đại Hải thấy trong lòng hơi lạnh lạnh, hắn thật không ngờ Cả đồng lại câu kết với châu trì trường. Hơn nữa châu trì trường lại còn lên tiếng như vậy thì nó đang là có đi có lại. Châu trì này có thể nói là âm tàn, độc ác. Châu trì trường vì muốn làm tan đá hành động của mình gần đây mà dùng đến châu trì trường củi dưới đáy nổi. Cả đồng cũng tức anh ách. Châu trì trường này thật đúng là âm độc. Đầu tiên là giao quyền chủ động trên hội nghị liên tịch này giao cho mình. Vốn từng rằng trưởng ban tổ chức địch hóa dũng sẽ đề xuất ý kiến mang tính định hướng con mình chỉ cần chọn đúng lúc thích hợp để nhân tuyển ra thôi Không ngờ hắn trực tiếp đã có bóng đến trước mặt mình Điều này rõ ràng là muốn khơi mào mâu thuẫn giữa mình và La Đại Hải Cả đồng hư lạnh trong lòng một tiếng Lúc này mà lội bước thì sẽ chỉ khiến người bên châu trì trường khinh thị và bên La Đại Hải đắc ý Tin châu trì trường này đã suốt chiêu đua giỡn mình như vậy Thì cũng đừng trách ta đây không để mặt Có Cả đồng trầm giọng đáp đó rằng nếu bí thư châu đã chân cầu ý kiến của tôi thì tôi xin nói nhân tuyển trong suy nghĩ của mình bí thư đảng ủy xã kỳ lân là vương dự khải có kinh nghiệm cơ sở phong phú tác phòng cũng đã thử thách lại đã từng làm cán sự tổ chức ở khu mã thủ là một nhân tuyển chuyên nhất làm bí thư khu ủy mã thủ kiêm bí thư đảng ủy trấn mã thủ còn đồng chí quyết toàn hữu thì lại rất quen thuộc với tình hình xã kỳ lân có uy vọng rất cao trong quần chúng nên tôi đề nghị nếu như đều đồng chí vương dự khải làm bí thư khu ủy khu mã thủ Cẩm bí thư Đảng ủy trấn Mỗ Thủ và bổ nhiệm đồng chí Quế Tuấn Hữu làm bí thư Đảng ủy Sắc Kỳ Lân. Còn đồng chí Phó Trưởng Văn phòng Ủy ban Du Minh Phú có tác phong giản dị, trình độ lý luận cao, vốn luôn theo tôi làm công tác ở khu khai phát danh lam thắng cảnh du lịch núi Hốt Luân, Sắc Kỳ Lân, nên quen thuộc tình hình. Do đó tôi kiến nghị có thể điều đồng chí Du Minh Phú từ Sắc Kỳ Lân trợ giúp công tác với đồng chí Quế Tuấn Hữu. Bất luận là châu thị trưởng hay là đại hải thì đều bị thiếu thức không theo quỹ cũ củ này của cao đông làm cho mơ hồ. Câu điều đề cử chọn người như này sao? Châu Chi Trường thì lại càng tức giận. Về cơ bản thì án cho phép Vương Dị Khải đảm nhiệm bí thư khu ủy khu mã thủ, kiêm bí thư đảng ủy trấn mã thủ. Những bí thư đảng ủy xã kình lần chưa đến lượt tên Cao Đông này khoa chân mua tay. Chỉ không cần phải nói hắn lại còn tiện tay an bài Du Minh Phú. Thế này thật đúng là loạn quyền đánh chết sư phụ già. Bà già tám bị hai nhi hất ngã. La Đại Hải gần người liếc trộm về mặt của Châu Chi Trường. Tuy rằng thần sắc của Châu Trì Trường không đổi Nhưng ánh mắt tức giận của đối phương Không thoát khỏi quan sát của lá đại hải Xem như Châu Trì Trường muốn tính kế Cao Đông Nhưng lại bị Cao Đông Dùng chư thức ngoài dự kiến đánh loạn Khiến cho đâm lao phải theo lao Tuy rằng hắn không biết giữa Châu Trì Trường và Cao Đông Có mọc nối gì Nhưng hiện nhiên hai người cũng không ăn nhịp Lúc này không thể bỏ qua cơ hội này được Nhất là tên vương dị khải kia từ trước đến nay Không cùng đường với Châu Trì Trường trưởng Ban Địch Hãy nói ý kiến của đồng chí đi Ánh mắt của Châu Trì Dường như đông cứng lại Trong lòng mặc dù muốn tránh ép sự kiêu ngạo của Cao Đông Nhưng nghĩ lại thì thấy Cho dù bác bỏ Cao Đông Thì có ý nghĩa gì chứ Ngoài trừ việc Cao Đông sinh lòng hiềm khích Thì sẽ chỉ làm trò cười cho La Đại Hải Như vậy không bằng Nhưng Cao Đông một lần để lưu lại giao tình sau này Dù vậy trong lòng hắn Không phải thầm khen Cao Đông Đúng là kẻ biết trộp giật cơ hội Địch Hóa Dũng nghe thấy Châu Trì Trường hỏi Lục Trư cũng không rõ ràng lắm, vì sao có liên quan đến hai người Quế Tuẩn Nữu và Du Minh Phú, nhưng thấy thiếu trì trưởng không tỏ vẻ gì, nên cũng chỉ gật đầu dưới tiểu lý lịch cán bộ và thâm hình cơ bản ba người này. Cũng may hắn là trưởng ban tổ chức kia kiệu, nên năm đó tin hình cán bộ trong huyện như lòng bàn tay, nên dù không có chuẩn bị nhưng vẫn có thể nói rõ ràng. Đã đến giữa trưa, nắng gắt như đồ lửa mà trời cho chàng cái đám người đi theo cao đông cảm thấy đầu nóng đật giống như là có một cái lồng hấp đặt trên đầu mình. Do vậy vẫn không có ai tuột lại phía sau. Lão Vương vẫn còn vài hộ gia đình không chịu ký thỏa thuận di dời sao? Hai mắt Cát Đông sáng nhiều đuốc nhìn chăm chăm bốn dãy nhà nhỏ thấp thoáng ở trong rừng. Còn có bao hộ đều có khó khăn cụ thể, một hộ thì trong nhà có người tàn tật, một hộ thì người chồng đã chết, chỉ còn lại cô như quả mẫu, còn một hộ thì người chồng có bệnh, còn tính thần người vợ lại có chút vấn đề. Chico lại có một đứa con trai đi làm thuê ở bên ngoài nên gia đình rơi vào khó. Cho dù thị trấn đã cấp phí di dời cho bọn họ, nhưng trong lúc nhất thời bọn họ cũng không tìm được chỗ ở thích hợp. Trên mặt Vương Dịch Khải mướt mát mồ hôi, hắn cũng không hiểu nổi sao thế lực của Cao Đông lại tốt như thế. Mặc dù tên này còn trẻ nhưng dù sao cũng đã đi qua mấy con đường núi rồi mà không ngờ thấy vị Phó chủ tịch huyện này thở nặng nhọc, phải biết rằng ở cái thị xã kỳ lớn này chẳng có mấy ai theo kịp thế lực của mình mà giờ không phải thở dốc đổi. Hai bên tóc mai của vị phó chủ tịch huyện này cũng chỉ hơi lấm tấm mồ hôi, về phần hắn thì cả người mồ hôi ướt đẫm, thở hồng hộc giống như là hồng quân thống đông Trung Quốc với mấy chừng trình 25.000 km vậy. "Trấn các đồng chí định tính thế nào?" Các đồng không nói mấy lời dư thừa mà đi thẳng vào vấn đề. Vương Dư Khải nhìn lướt qua vị chủ tịch thị trấn Thôi Thiên Cầm. "Lão thôi" Phó chủ tịch Cao hỏi Trinh Đàm có biện pháp cụ thể gì chưa? Phó chủ tịch Cao tôi xin nói, chiếc mắt tí rút tiền từ trên nguyện còn chưa pha xuống dưới, chúng tôi phải mất khá nhiều công tác mới làm 10 gia đình trước đó rời đi, tạm thời tìm họ hàng để ở nhờ nhưng ba gia đình này thực sự không dễ làm. Một nhà có người tàn tật và người bệnh nên cuộc sống vốn đã rất bất tiện. Không họ hàng nào muốn tiếp đón, một độ khác thì không có họ hàng bản địa, nhà bệnh đèn thì lại ở xa. Một thân một mình nuôi hai đứa con trai, nên muốn để bọn nó đi tìm chỗ ở thì đích thực là rất khó khăn. Thôi Thiên Cầm là một người phụ nữ trung niên tầm 37-38 tuổi, bộ dáng không dấu không đẹp, da mặt đỏ thẫm, Vừa thấy cũng biết là cán bộ từ dưới quê lên, nhưng tác phòng mạnh mẽ, nói chuyện cũng cẩn thận nên cũng đất có uy tín ở chân mã thủ. Nói thật nếu không phải bị Vương Dĩ Khải này, chặn ngang, chặn ngang thì sau khi Hồ Kiều đi thì tiếp nhận chức vụ. Bí thư khu ủy khu Mã thủ và bí thư đảng ủy trấn Mã thủ là mục đích mà Thu Thiên Cầm hướng tới, nhưng Vương Diệt Khải đến lập tức khiến cho con đường làm quan của Thu Thiên Cầm có phần ảm đạm đi. Vương Diệt Khải cũng chỉ có 37, 38 tuổi, nên 3 đến 5 năm tới chắc không có thay đổi. Đợi đến khi Vương Diệt Khải mà trận thì tuổi của Thu Thiên Cầm cũng không còn xích gì nhiều. Cao Đồng lập tức nhíu mày lại, lạnh lùng hướng mắt về phía Vương Diệt Khải. "Đồng chí Vương Diệt Khải, Anh mới đến làm bí thư má thủ này được vài ngày Mà đã học kiểu nửa trên gạt dưới này sao Công ty ngôi sao người ta đã chuyển 220.000 Tới bên tài chính từ tuần trước Chẳng lẽ bên tài chính lại không phát cho má thủ các anh à Nếu đã phát Thì sao các anh còn không xử lý được Mấy ngày vừa rồi anh và Thôi Thiên cầm làm gì Nếu có khó khăn thì vì sao không phản ánh với tôi Nghe thấy dòng điệu khắc thương của Cao Đông Bùi Nhị Khải vốn đang cười lên cứng đơ Nhưng điều này cũng khó mà trách Thôi Thiên cầm được có trách thì chỉ trách bên tài chính chấn thực sự quá khó khăn. muốn định nghĩ cách vay mượn bên tài chính huyện nhưng trường vòng nhau lại lấy cớ cần Liêu Vịnh Trung ký tên để từ chối. mình đã đi tìm Liêu Vịnh Trung nhưng không ngờ tên này lại lên bệnh viện thị xã Đình Làng khám bệnh đổi. thời gian ít cũng phải hai ba ngày. muốn định rời mười hộ này trước thì còn lại bao hộ trong khe núi này. lúc đầu tưởng rằng cả đồng sẽ không đích thân đến coi từng chỗ thì hắn sẽ có thêm thời gian để nghĩ biện pháp khác nhưng không ngờ cậu đồng lại cẩn thận và nhiệt tình như vậy, ngay cả hai hộ ẩn giấu trong rừng cũng bị hắn phát hiện ra. Phó chủ tịch Cao, bên tài chính viện đang phát tiền xuống đội. Thôi Thiên Cầm gạt mấy lọn tóc trên chiếc chăn ướt xuống, đôi bình tĩnh nói: nói thật, nàng cũng không có ấn tượng tốt, bởi vì phó chủ tịch huyện Cao này, điều này cũng không hoàn toàn vì Vương Diệu Khải đoạt vị trí bí thư của nàng, mà bởi vì trong ấn tượng của nàng, thì cán bộ hạ phái xuống tạm giữ chức chẳng có mấy người làm thực sự bị đối phương. Mặc dù vị phó chủ tịch huyện này đã gây sức ép khiến quốc lộ Tân Hoa và Hoa Bồng khởi công Nhưng Thôi Thiên Cầm vẫn có sự thiên kiến và địch ý từ trong xương cốt Nhất là khi vướng dị khải từ khu khai phát núi Hút luận xã Kỳ Lân Xã Kỳ Lân tới đảm đường bí thư má thủ thì lại càng khiến Thôi Thiên Cầm cảm thấy huyện có phần bất công Nhắc tới cảnh quan thì ai cũng biết chiếm định mức lớn hơn xã Kỳ Lân Hơn nữa má thủ là thị trấn, lại là trụ sở của khu ủy kỳ nên chẳng qua chỉ là một xã nhưng Vương Dị Khải đột nhiên xài bước đến đây trở thành bí thư khu ủy, kiêm bí thư đảng ủy thị trấn mà nghe nói việc này là nhờ hắn uốn được vào chân của vị phó chủ tịch huyện trước mắt trông tầm tầm tuổi với con mình này. Chẳng qua từ sáng đến trưa đi theo vị phó chủ tịch cao này chạy ngược chạy xuôi gần như là mỗi một nơi hắn đều muốn đích thân xem xét kỹ càng chuyến đi này cũng phải hơn hai dặm mà chưa hề thấy hắn nói nửa câu bực tức hơn nữa lại tận tâm với hai mươi mấy hộ di rời yêu cầu chứng thực tình hình những hộ còn lại ở đây, tổng hợp lại khiến Thôi Thiên Cẩm thay đổi cái nhìn về vị phó chủ tịch huyện này. Phát xuống đội, nó như vậy thì là mắc cái tạo trấn các anh sao? Giọng của Cao Đông càng lúc càng lạnh lùng, hắn nhận nhất là kiểu lá mặt lá trái, cứ nhìn không cần phải nói, khoản tiền chiến viện phát xuống chắc chắn lại bị chèn má thủ bươn xén để bu vào thâm bộ tài chính đội, mà lúc trước mình đã nhắc đi nhắc lại rằng không được tham ô khoản tiền này, đây là số tiền định cư dành cho những hộ di dời. Một đồng một hào cũng không được động vào Ai ngờ chính người mà mình coi là Tâm Phúc Đề cử trọng dụng như Vương Nhị Khải Lại cho mình một bà tay Bảo sao cầu đồng lại cảm thấy đau lòng và phẫn nộ Vương Nhị Khải Anh là bí thư đảng ủy Là người đứng đầu Thôi thiên cầm Cô là một chủ tịch thị trấn kỳ kiểu Đều là những đảng viên lâu năm Nên chắc không cần một đảng viên trẻ tuổi như tôi lên lớp Với hai người nói cho tôi biết Vì sao mấy hộ này còn chưa được di rời Hai người cô ai nói không Hay là tôi thông báo Ủy ban thanh tra kỷ luật đến điều tra? Cao đồng như rít lên xem ra mình vẫn quá hòa thuận Thế nên đám người này mới cho rằng mình rất dễ nói chuyện thì phải Vương Dĩ Khải giơ tay lên ngăn thu Thiên cầm đang định nói chuyện Hai người đều im lặng thừa nhận Chẳng qua bọn nọ không ngờ Cao Đồng bình thường hài hòa vậy mà lại tức giận như vậy Điều này cũng làm cho Vương Dĩ Khải hơi run Chủ tịch Cao, chuyện này tôi sẽ bố trí Tiền giải phóng mặt bằng của huyện ta sớm chuyển xuống Bên dưới đã phát cho 20 hộ Công việc rất thuận lợi Nhưng ba nhà này có chút đặc biệt Còn cần phải xem xét trách nhiệm lần này do tôi phụ trách. bí thư vương, tôi thiên cầm hơn dấu mày trên mặt lộ đó vẻ buồn bực. cụ ta không vài người dám làm không dám nhận. mặc dù việc này vương diệu khải cũng đồng ý, nhưng người đưa ra ý kiến là cô. thực hiện chính cũng là cô. vương diệu khải chẳng qua chỉ làm bên đăng sĩ đồng ý khi chuyện đã thành mà thôi. không cần phải nói, chị thôi. chị không đề nghị như vậy thì tôi cũng sẽ làm thế. vương diệu khải sao mặt rồi xua tay. Tôi làm bí thư đảng ủy, sẽ các chuyện sẽ do tôi chịu trách nhiệm. Ôi, Vương Như Cải, Thôi Thiên Cầm, hai người đừng có mà đăng kịch trước mặt tôi được không? Tôi không cần biết xã thị trấn các vị có việc gì cần dùng tiền gấp, tôi chỉ biết đây là tiền đặc huyện chuyển xuống chuyên môn dùng cho việc giải phóng mặt bằng. Các vị không chuyển hộ dân đi, còn dùng tiền này vào việc khác, các lời tôi nói khi họp vứt đi đâu, kỷ luật đảng các vị vứt đi đâu? Cả đồng tức giận nói, hắn biết cơ sở đặt khó khăn nhất là sau khi chế độ tư thu thuế thay đổi khiến tài chính cứ trở giảm mạnh. Ở cứ giờ thì việc thăm ô là việc bình thường, nhưng khoản tiền này lại khác, đó là tiền súng còn của các hộ dân được giải tỏa, dựa vào khoản tiền này mà dựng nhà mới, bọn nọ dùng nó thì các hộ kia chỉ có thể chờ, mà lúc nào thị trấn có thể trả lại tiền cũng không đó, cả đồng hiểu nếu mà kéo dài sẽ rất lâu. Chủ tịch Cao, chúng tôi cũng có khó khăn của mình, giáo viên toàn thị trấn đã hơn 5 không có tiền trợ cấp sinh hoạt. Bây giờ gần tháng 9 Không ít con cái của bọn họ phải đi học. Có người sẽ vào đại học, đây là khoản tiền không hề nhỏ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi lo sẽ ảnh hưởng tới tính tích cực trong công việc của bọn họ. Thậm chí mang lại hậu quả còn nghiêm trọng hơn nữa. Thế nên lúc ấy tôi cả gan dùng 100.000 tiền giải phóng mặt bằng, vấn định tìm đường bố đáp lại, không ngờ chủ tịch cao lại phát hiện ra. Vương Nhị Khải cười khổ một tiếng. Y biết Cao Đông rất thất vọng với mình. Cao Đông vẫn mãi nhấn mạnh với Y về sự quan trọng của hạng mục này đây là một điều rất quan trọng để tạo ấn tượng với các nhà đầu tư. nhưng nhìn các giáo viên vẻ mặt nặng nề, y thực sự không dám đợi bên trên có quyết định. đề nghị của thu thiên cầm chẳng qua chỉ là dẫn mối. dù thu thiên cầm không đề nghị, thì ý đoán mình cũng sẽ dùng tạm khoản tiền đó. giáo viên ư? Cả đồng dữ mày nói, đây đúng là điều rất khó khăn. huyện hòa lâm bởi vì sao xôi nên giáo viên chuyên nghiệp thiếu hụt. giáo viên vừa vụ có tác dụng rất quan trọng. từng xã thị trấn đều có hơn mười giáo viên kiểu này. Theo thông lệ của huyện Hoa Lâm thì giáo viên này do tài chính xã thị trấn phụ trách, hàng tháng của bọn họ chỉ nhận vài chục tệ tiền trợ cấp, nhưng cũng khó mà nhận được. Thế vẻ mặt Cao Đông tốt hơn chút, bước nhẹ khai yên tâm hơn. "Chủ tịch Cao, khoản tiền này tôi và chị thôi nhất định sẽ trả lại trong thời gian ngắn nhất, xin cho tôi 1 tuần, tôi đảm bảo giải quyết được." "1 tuần là được ư?" Mặt Cao Đông vẫn rất khó coi, trong qua đã tốt hơn một chút. "Chỉ thôi, ý thư Vương Nói một tuần giải quyết được vấn đề Chị có tin được không Theo tôi được biết không ít cán bộ sự nghiệp của thị trấn Mã Thủ nợ tiền mấy tháng Cán bộ công chức cũng tương tự như vậy Vương Nhị Khải anh tự tin giải quyết được một tuần sao? Ôi nếu như trên tỉnh không khống chế nghiêm ngặt tài chính như vậy Thì thị trấn chúng tôi đâu phải khó khăn đến thế Thôi thiên cầm thở dài một tiếng Các bạn vừa nghe xong